Lão Quang nắm tay dắt lão sáng lặng lẽ bước ra đường đón xe đến điểm hẹn với nhóm bạn. Hai lão ngẫm nghĩ, thời nay có thể một số thầy cô chỉ cần quà mà không cần thăm hỏi nhưng cô giáo già của các lão thì chắc chắn vẫn cần thăm hỏi chứ không cần nhận quà. Và cuốn nhật ký trọn đời sẽ được cô giáo viết tiếp những dòng tươi mới nhất. Nghĩ vậy nên hai lão lấy lại tự tin, mạnh dạng vui vẻ như hai cậu học trò lên đường đi chúc mừng cô giáo cũ. Mặc dù lão Quang đã nhận quyết định nghỉ hưu và chia tay với nhà trường nhưng quán tính, thói quen công việc vẫn chưa kịp dừng trong lão. Cứ vào lúc bình minh, khi tiếng chuông nhà thờ vọng đến như những nốt nhạc thánh thiện là lão bật dậy để chuẩn bị đến trường. Sực nhớ ra mình đã nghỉ hưu, thế là lão lại ngồi bần thần. Gần 40 năm đi dạy học rồi làm hiệu trưởng, mọi thứ đã thành nếp. Thành quy trình sống nên đâu phải cứ nghỉ hưu là quên ngay được. Sáng nay lão quang dậy sớm hơn cả tiếng chuông nhà thờ. Đêm qua lão lại khó ngủ. Lão trông cho trời mau sáng. Khí hậu mùa này ở thành phố biển thật dễ chịu nên vợ lão không phải nhắc lão mặc thêm áo khoác. Từ ngày nghỉ hưu, cái cặp da quen thuộc của lão nằm im liềm trên kệ sách. Mấy bộ đồ tây cũng không mấy khi đụng đến. Lão đã quen với quần cộc áo thun để trông cháu cho tiện. Bây giờ đàn cháu súng xích là niềm vui lớn nhất của lão. Và lão cũng nhận ra, tuy cuộc sống vẫn luôn có những thứ để ta vui nhưng cái vui này không thay thế được cái vui khác. Con gái biết lão dậy sớm để chuẩn bị đi họp lớp nên vừa chế biến mấy món ăn sáng vừa ca cẩm bàn lùi. Ba ạ, ba và các bạn của ba đều lớn tuổi cả rồi, cũng nên hạn chế đi lại. Bây giờ ra đường nguy hiểm lắm Có gì thật quan trọng mới phải tụ họp Còn lễ lạc bình thường thì bạn bè cứ gặp nhau trên phây Trên mạng là được rồi Mà con thấy người ta họp lớp cũng phải là lớp từ cấp 3 trở lên mới có ý nghĩa Ai lại đi lập cái hội cựu học trò vỡ lòng như thế Lão Quang nghĩ Con gái không đồng tình cũng phải Vì có những chuyện xưa lớp trẻ bây giờ làm sao mà hiểu được Lão nhẹ nhàng phân trần với con gái. Ba hiểu mà. Con thấy đấy, có biết bao nhiêu hội này hội nọ mời mọc mà ba có tham gia hội nào đâu. Còn cái hội này thực ra là một nhóm vô cùng đặc biệt. Ba là nhà giáo mà không biết tôn sư trọng đạo thì xấu hổ lắm. Ngồi ở nhà không tham gia ba càng bức rất khó chịu hơn con ạ. Ba à, con thấy mọi thứ đang khác đi rất nhanh. Hình như cái suy nghĩ về tôn sư trọng đạo đã khác trước nhiều lắm. Thế hệ của ba cũng nên suy nghĩ cho thoáng thì mới nhẹ lòng được. Lão Quang thở dài. Có khi con nói đúng. Nhiều lúc ba cũng có cảm giác xã hội càng thay đổi thì người ta càng dễ lạc nhau giữa cuộc đời. Sống trong xã hội mà mọi người cùng đi lạc thì lại ngỡ đó là xã hội văn minh. Con gái lão tiếp tục dạy khôn. Lại còn hội này hội kia nữa Ba mà cứ nể nang là bị rủ rê rồi chẳng còn sức mà theo Hư rồi Đừng nên vướng bận vào những gì vô bổ ba ạ Nói đi rồi nghĩ lại Lão quan thật đáng được thông cảm Nếu lão ham hố nể nang thì làm sao mà thoát khỏi bao nhiêu loại hội đang bủ vây Tính sơ cũng đến vài chục cái hội Mà hội nào cũng ý nghĩa Cũng quan trọng cả chỉ riêng mấy cái hội cơ bản như hội cựu học sinh, hội cựu sinh viên, hội cựu giáo chức, hội cựu cán bộ quản lý, hội đồng hương, hội người cao tuổi và cả hội những người chưa quen về hưu nữa cũng đủ ngột thở. nói chung là lão thuộc dạng có ý chí, tự giác cai các loại hội, lão chỉ theo đuổi một cái hội độc nhất vô nhị, đó là hội cựu học sinh vỡ lòng khóa một. ư thì nghĩ cũng phải. Nếu lão cứ dứt khoát nói không với mọi loại hội thì có mà thành kẻ lạc loài. Lão Quang nhớ lại, cách đây mấy năm, vào một sáng chủ nhật, khi lão đang ngồi nhâm nhi ly trà trước hiên thì bỗng có một bà lão bước vào. Bà lão có mái tóc bạc phơ nhưng dáng đi còn khá nhanh nhẹn. sững lại vài giây, mắt bà lão như sáng lên khi nhìn thấy lão Quang. Bất giác lão Quang cũng thoáng nhìn bà lão rồi đứng bật dậy. Thẳng thốt! Ôi cô Thanh! Có phải cô Thanh đây không? Trời ơi! Đúng là thằng Quang rồi! Đúng rồi! Bà lão reo lên. Hai cô trò ôm chầm lấy nhau. Cô Thanh hết xoa đầu lại nắng vai lão Quang cứ y như người mẹ lâu ngày gặp lại đứa con trai bé bỏng. Mắt cô rưng rưng, miệng cô mắng yêu, tổ cha mi, răng mà mất mặt lâu rứa. Thật không ngờ sau bao năm trời rồng rã mới gặp lại mà chỉ cần một thoáng là cô trò đã nhận ra nhau. Câu chuyện của hai cô trò cứ thế bùng lên. Lão Quang quên cả việc mời cô vào nhà. Mấy phút sau, một người đàn ông trung niên từ ngoài ngõ bước vào. Em chào bác Quang. Hôm nay đi tìm bác lại không ngờ may mắn đến vậy. Theo địa chỉ là vào đúng nhà bác ngay. Lão Quang đang ngơ ngác thì cô giáo gia liền giới thiệu. À, cô quên mất. Đây là thằng Điền, con trai của cô. Sắp xếp mãi hôm nay em nó mới đưa cô đi tìm được em đấy. Lão Quang quay sang bắt tay Điền. Anh cảm ơn chú Điền nhiều lắm. Dạ, em phải cảm ơn bác chứ. Mấy tháng nay lúc nào mẹ em cũng hối thúc phải đưa mẹ đi tìm bằng được các bác. Lớp vỡ lòng khóa 1. Thấy mẹ và bác gặp được nhau thế này em cũng vui lắm mà. Thật hiếm khi có cuộc trùng phùng bất ngờ và xúc động đến vậy. Một cô giáo già lặng lội đi tìm những đứa học sinh lớp vỡ lòng đầu tiên trong cuộc đời nhà giáo của mình. Nhớ lại, vào năm 1965-1966, cuộc chiến tranh phá hoại của máy bay Mỹ bắt đầu diễn ra trên miền Bắc. Những khu làng dọc tuyến đường quốc lộ số 8 ở Hà Tĩnh đều phải sơ tán. Làng tảng cư hình thành. Cậu bé Quang trở thành một học sinh lớp vỡ lòng đầu tiên của cô giáo Thanh. Gọi là cô giáo nhưng thực ra khi đó cô Thanh mới 17 tuổi, vừa học hết cấp 2 và được xã phân công dạy lớp vỡ lòng của làng tảng cư. Cô giáo già từ từ lấy trong túi sách ra một cuốn sổ màu nâu, cũ kỹ. Cô vừa chậm rãi lật từng trang vừa nói Em còn nhớ hết các bạn trong lớp vỡ lòng ngày ấy không? Có 18 bạn cả thảy. Hoàng bé nhất lớp nhưng lại đánh vần rất nhanh. Chỉ mỗi tội khi viết âm chờ toàn quên mất chữ R. Cái họ trần mà cứ thành ra họ tần. Lão Hoàng xúc động vì không ngờ những chi tiết nhỏ bé như thế mà chừng đó năm rồi cô giáo vẫn còn nhớ y nguyên. Cô giáo trầm ngâm nói tiếp 18 đứa, đi bộ đội 4 đứa thì 2 đứa thương binh, 2 đứa liệt sĩ. Năm rồi lại mất thêm 2 đứa nữa, một đứa tai nạn, một đứa ung thư. Hiện ở quê còn 3 đứa. Mấy tỉnh trong đây vậy mà có đến 6 đứa. Trời ơi, sao cô nắm được đầy đủ vậy à? Lão Quang bất ngờ thốt lên. Cô giáo đưa cuốn sổ cho lão. Em xem cuốn sổ này đi. Thì ra đó là cuốn sổ ghi chép về lớp vỡ lòng đầu tiên của cô giáo Thanh, phần theo dõi học sinh, mỗi trò cô giáo dành cho 4 trang. Ngoài mấy dòng sơ lược lý lịch thì chủ yếu là ghi chép về những gì đáng chú ý nhất của từng trò. Sau khi trò học xong vỡ lòng, cô vẫn tiếp tục bổ sung, lật từng trang sổ thấy đủ các màu mực. Những dòng ghi bằng thứ mực xanh đen nét chữ vẫn còn như mới. Các trang có màu mực xanh lá cây thì đã nhợt nhạt. loè nhòe nhất là những chỗ viết bằng mực đỏ mực tím. Lão Quang lần mở đến trang ghi chép về mình. Phần cuối có mấy dòng, tháng 9 năm 1978. Nghe tin em đậu đại học sư phạm. Cô mừng lắm. Tháng 11 năm 1982. Biết em đã vào miền Nam công tác. Biết bao giờ mới gặp lại em. Lướt qua từng trang. Lão Quang như được trở về với các bạn xưa, lật mở đến trang thuộc về trò Chu Văn Hạ, lão Quang giật mình khi đọc dòng chữ màu đỏ, nét chữ run run, em Hạ đã từ trần ngày 29 tháng 3 năm 2017 vì căn bệnh ung thư phổi. Lão Quang quá ngỡ ngàng xúc động, cả đời lão theo đuổi nghề dạy học, cũng từng được học sinh phụ huynh ca ngợi về sự tận tâm, hết lòng yêu quý học trò. Vậy mà giờ đây, khi đọc cuốn sổ ghi chép trọn đời lão bỗng cảm thấy mình thật kém cỏi và hổ thẹn với cô giáo cũ. Lão Quang bày tỏ, thư cô, em vô cùng biết ơn cô nhưng em cũng xấu hổ với cô lắm ạ. Cô giáo già thế này rồi mà vẫn quyết đi tìm trò, lại còn cuốn nhật ký trọn đời này nữa. thư cô, hôm nay em lại được học ở cô thêm một bài học đặc biệt đấy ạ. Cô giáo già cười vui vẻ. Thôi đi anh, sao mà phải văn vẽ thế? Cô lặng lội tìm anh không phải để nghe anh nói vậy đâu. Anh thành đạt hơn các bạn trong lớp, cô vẫn luôn tự hào về anh mà. Bây giờ cô giao cho anh nhiệm vụ mới đây. Dạ, em sẵn sàng ạ. Qua ngạ, cô cũng đã chuyển vào Long Thành ở với con cháu rồi. Em cố gắng liên lạc với sáu bạn ở loanh quanh ở Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước nhé. Anh em liên lạc động viên nhau. Em và cậu sáng vậy là ổn. Mấy đứa kia nghe nói đang vất vả, thương lắm. già rồi tinh thần cũng rất quan trọng em ạ. Dạ vâng, có địa chỉ cô cho đây rồi. Em sẽ liên lạc với các bạn ngay ạ. Quý hóa lắm cô ạ. Chúng em sẽ làm được. Sau một tuần lão quang hết alo, nhí nhói nhắn tin rồi chạy đi chạy lại thì cũng đã có được cuộc gặp gỡ của sáu người bạn cũ thổ học cùng lớp vỡ lòng. Các lão nhìn thấy mặt nhau là vui mừng vì biết chắc còn sống. Một lão cao hứng vỗ ngực nói, đây sẽ là nhóm sáu người đi khắp thế gian. Thế rồi các lão cứ nhí nhố mày tao chi tớ, chẳng cần biết ai giàu ai nghèo, ai từng làm đến chức gì. Nhóm bạn quy định hàng năm cứ đúng sáng ngày 19 tháng 11 gặp mặt tại nhà cô giáo Thanh để cùng chúc mừng cô và cũng chúc mừng nhau luôn thể. Mỗi lần gặp gỡ như vậy là cả sáu lão lại như được cải lão hoàng đồng ríu rít kể hết kỷ niệm này đến kỷ niệm khác. Có lúc cãi nhau, ai cũng cho mình mới là người nhớ chính xác nhất. Cô giáo Thanh đành phải làm trọng tài phân xử. Có lão bị cô cốc đầu, nhéo tay mà vẫn cười sung sướng. Một lần Lão Sáng đã xéo chuyện Lão Tuân, tuổi thì nhiều nhất lớp mà học cả năm cũng chẳng đọc được chữ nào. Chỉ giỏi xung phong làm phấn cho cô viết bảng Khổ cái là phấn của Tuân sản xuất bằng đất thó trắng lấy ngoài bờ sông. Nhìn đẹp mà cứng như đá cô giáo không tài nào viết được. Lão Tuân cây cú chơi lại Lão Sáng, tao không đọc được thì tao không đọc. Thế thôi, còn hơn cái thằng không biết mà vẫn cố đọc bậy. Trong sách vẽ cái ghế đổ và một bên in chữ ghế rõ ràng thế mà dám đánh vần là g e ghê sắt. Đổ. Cả nhóm cùng cười lăn Cô giáo già giống như người chị người mẹ. Các lão thì giống như những người anh em sau bao năm lưu lạc đã tìm được nhau. Dường như chỉ khi nào được tụ tập bù khú trong nhóm vỡ lòng đó thì các lão mới thực sự quên đi cuộc sống bon chen phức tạp để trở về thế giới tuổi thơ hồn nhiên trong sáng. Một thế giới cách ly miễn nhiễm với đủ thứ thói đời đen bạc Riêng lão Quang lại có một trí nhớ hơi khác với các bạn Lão kể còn nhớ như in Những lần tiếng kẹn báo động có máy bay địch vang lên Cô giáo thanh cho trò xuống hầm xong liền ôm khẩu súng trường K44 nhảy lên miệng hầm quan sát Sẵn sàng chiến đấu tuy bé nhất lớp mà Quang cứ chen ra cửa hầm để được nhìn thấy hình ảnh cô mặc áo bà ba nâu Dương súng bắn máy bay địch Khi đó Quang có cảm giác cô giáo như chàng thạch sanh chuẩn bị bắn rơi đại bàn Năm nay Sắp đến ngày 20 tháng 11 Đúng hẹn với nhóm bạn vỡ lòng Lão Quang ghé qua nhà Lão Sáng để cùng đi chúc mừng cô giáo cũ Vừa đến ngoài sân nhà Lão Sáng đã nghe tiếng cãi nhau oan oan Lão Sáng nhìn thấy Lão Quang đang lấp ló như gặp được đồng minh Chưa kịp chào nhau Lão Sáng đã tuôn một tràng Đây rồi, có bác Quang là nhà giáo Mời bác vô đây, đề nghị bác cho ý kiến luôn Còn với cái, bày dậy mà chẳng chịu nghe Chưa hiểu chuyện gì nhưng lão Quang cũng đưa đẩy Chuyện chi mà cha con ông vui rứa Còn bắt tôi phát biểu nữa chứ Ông Sáng bức xúc Tôn Sư trọng đạo Tôi nhắc con gái là ngày nhà giáo Việt Nam thì phải biết thể hiện tình cảm tri ân với những thầy cô dạy con mình. Bày cho mà nó không chịu nghe. Bực hết sức ông mà. Nghe vậy lão quan biết là chuyện liên quan đến thầy cô giáo nên hỏi lại. Chuyện là răng. Ông nói rõ tôi nghe. Lúc đó cô con gái của lão sáng từ trong phòng đi ra nói. Ba cháu bắt cháu phải dẫn thằng Ken và con bốn đến tận nhà từng cô giáo để chúc mừng và cảm ơn. Bác ạ, thời nay đâu cần phải làm như thế. Nghe vậy lão sáng càng gay gắt. Đấy, nó nói thế ông nghe được không? Ai đời chúc mừng cô giáo dạy con mình mà nó gửi tiền chuyển khoản. Quá ngạc nhiên, lão quang phải thể hiện chính kiến. Cháu làm vậy là không hay tí nào cả. Chuyển khoản tiền chúc mừng cho thầy cô thì còn ý nghĩa gì nữa? Ba cháu nói đúng đấy. Con gái lão sáng cải lại. Cháu xin lỗi. Đúng là suy nghĩ của bác cũng chẳng khác gì ba cháu. Năm nay cháu chuyển khoản là do rút kinh nghiệm từ năm ngoái đấy à? Kinh nghiệm gì cháu? Lão Quang buộc miệng. Con gái lão sáng thanh minh. Năm ngoái tính ra cháu phải tặng quà cho sáu cô giáo. Mỗi cô một lẵng hoa và một phong bì 500.000 đồng. Tổng cộng cũng đến 6 triệu. Đi lại vất vả còn suýt bị tai nạn nữa đấy. Nghe vậy lão sáng lại nổi nóng. Quà tặng không bằng cách tặng. mày tặng quà theo kiểu chuyển khoản thì đó là hình thức nộp tiền trả tiền. Làm vậy các cô buồn lắm thôi con ơi. Cô con gái bỗng cười giòn tan. Ba lại nhầm rồi con gọi điện xin số tài khoản, các cô đều vui vẻ cho ngay. Bây giờ thầy cô sống thật thà và hiện đại lắm, không phải như ngày xưa đâu. Năm nay tổng cũng là 6 triệu nhưng đỡ mua hoa lãng phí, đỡ phải đi lại. Có hai cô nhắn tin cảm ơn rồi đó. Buồn hay vui là do số tiền nhiều hay ít thôi. Bây giờ không có chuyện thăm hỏi Xuân đâu ạ. Ngày lúc đó điện thoại lại kêu tin tin. Cô con gái cười tươi hơn Đây này Cô chủ nhiệm con bống cũng vừa nhắn tin cảm ơn Để con đọc cho ba với bác quang nghe luôn ạ Thôi khỏi Lão sáng phẩy tay Hai lão bạn già bỗng dưng có cảm giác thiếu tự tin Nhìn nhau nghi ngại Hay là hai lão già lẫn thẫn nên đã bị tù hậu thất lạc với thời cuộc thật rồi Thời buổi online Số hóa Mọi thứ đều thay đổi chóng mặt Đúng là kéo nhau đến tận nhà rồi xếp hàng chờ đến lượt vào thăm hỏi tặng quà thầy cô giáo cũng có những cái phiền hà bất tiện thật Mọi thứ đều quy đổi ra tiền rồi chuyển qua tài khoản Nhanh chóng tiện lợi đủ đường và quan trọng là cả đôi bên cùng vui vẻ Một thời đại mới Một thế giới mới không có chỗ cho lối suy nghĩ của người già đã mở ra Mọi tư tưởng Mọi giá trị đều có thể bị lỗi thời Và cái đét lạnh lùng như một quy luật sẽ không trừ một ai Không bỏ qua một thế hệ nào Lão quan vỗ vai bạn Hậu sinh khả úy mà Mai mốt cả xã hội số hóa Không dùng tiền mặt Có khi con gái ông lại là người tiên phong đi trước thời đại Chúng ta tuổi càng già thì càng dễ mắc lỗi với thời đại ông mà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 Bất cứ ai, bất cứ thế hệ nào cũng có thể đi lạc trong sự định hướng rực rỡ. Phải chăng cái đạo lý tôn sư trọng đạo đã sắp hết thời hay là thế hệ thầy trò của các lão đã trở thành những người đang đi lạc giữa cõi đời văn minh hiện đại? Tiếp theo chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn Hoa Ngũ Sắc của tác giả Ngọc Diệp. Mời quý vị và các bạn cùng dành thời gian lắng nghe lần dở từng tờ lịch, lốc lịch chỉ còn có mấy tờ dính vào nhau. Ông thanh đăm chiêu lẩm bẩm, nằm hết tết đến tới nơi, rồi lại thở dài ra chiều suy tư lắm. Một lớp sương mù trắng mỏng tan như cố nán lại bao phủ lên vạn vật càng làm tăng thêm vẻ tĩnh mịch, cái lạnh xe xe của những ngày tháng chạp. Tia nắng đầu ngày yếu ớt chưa đủ sức thoát sát những hạt sương li ti bám vào cánh lá sen khô và xua cái lạnh ào về đêm qua. Ông Thành với cái áo trấn thủ cũ kỹ khoác lên người, bước ra ngoài. Cây mai già góc sân, lá càng vàng sậm nhưng hình như chúng vẫn chưa có ý định muốn lìa cành. Và nát lá nơi khởi nguồn cho việc bàn giao giữa già nua và tươi trẻ bắt đầu nhú những mầm lộc, những nụ hoa bé tí bằng đầu tăm màu nâu tí trông mới vui mắt làm sao. Xòe bàn tay bấm đốt thêm lần nữa cho chắc, ông Thành bắt đầu lặt lá mai. Vừa làm ông vừa nhớ tới đứa em gái Ngày bé tí hai anh em chuyên lạc lá mai dịp Tết Chuyên lau lá dong lá chuối cho má gói bánh Chuyên canh nồi bánh tét và chuyên dành nhau cái bánh vét Ông ứa nước mắt nhớ em Nhớ đến bần thần Thật lòng ông Thanh muốn đi gặp em gái lắm Nhưng sợ lại hư bột hư đường như dịp Tết trước Năm ngoái, cũng cử này Ông ông thuê xe ôm chở đến nhà em gái Trên đường đi, thấy cậu xe ôm phong phanh chiếc áo công nhân mà nắng chưa lên. Trong cậu ấy có vẻ lạnh, ông ngồi sau núp lưng cậu ta mà cống hết cả tay liền hối, tấp vô lề đường. Cậu xe ôm còn đang ngơ ngác ông cởi áo trấn thủ bắt cậu mặc vào người rồi mới được đi tiếp. Thấy khó chịu với cái nhìn ghẻ lạnh của người mà ông khách mở hàng buổi sáng gọi là em gái tôi đó, cậu xe ôm lặng lẽ ra ngõ châm thuốc hút. Chưa kịp nói rõ ý định muốn đón em về ăn Tết cùng gia đình cho vui thì anh em ông lại cãi nhau. Vẫn cái giọng, Tết nhất bây giờ đơn giản, tiết kiệm. Như những lần trước, lần này ông Thanh còn thấy em gái có thái độ khác lắm. Thật chẳng hiểu trong đầu trong bụng đứa em ông nghĩ gì. Ông tức giận bỏ về. Năm nay, ông tính nhờ Hiền, con gái út của mình. Ờ, được đó. Con bé này tính tình vui vẻ, dễ gần, cô cháu nhà nó rất quý nhau. Ông liền gọi Hiền còn vô chỗ cô năm chơi, nói khéo dùng ba má muốn mời cô về nhà ăn Tết nha. Ba giao nhiệm vụ cho con đó, không hoàn thành nhiệm vụ thì không được về đâu ngang. Hiền le lưỡi, ba ác quá hà, cô nằm mà không chịu về chắc con ở trỏng luôn quá. Hiền thấy háo hức với nhiệm vụ này vì trong đầu đã phát thảo nhanh một kế hoạch du lịch. Móc điện thoại alo mấy đứa bạn thân, rủ, đi dã ngoại đồng quê. Đứa nào cũng thích mặc dù chưa hình dung được ở cái chỗ gọi là đồng quê ấy ra sao. Hiền chuẩn bị ít đồ biếu cô năm, sạc pin điện thoại, sạc pin máy chụp hình cho đầy rồi ngủ sớm. Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa thức, hừng đông mới ửng hồng. Cả bọn đã tập trung đông đủ ở nhà Hiền. Gió lạnh phả vào mặt ràn rạt mà đứa nào cũng tươi. Mấy chiếc xe máy chở sáu đứa nối đuôi nhau hướng về suối rạc. Tốc độ này đi chừng 40 phút là tới. Hiền ngoái đầu nói với cô bạn ngồi sau xe mình. Ra khỏi thành phố Đồng Xoài chừng 3 cây số, quang cảnh hai bên đường ngút ngàn cao su. Lô tiếp nối lô, hàng tiếp nối hàng. Thẳng tâm tắp như một đội quân đang duyệt binh, rẽ phải một đổi thi quan cảnh đã khác biệt. Hai bên đường bây giờ toàn đều là điều, một màu xanh mát dịu, khác hẳn màu xanh đậm chen sắc úa vàng của cao su cuối vụ. Lá điều xanh non nõn, bông trắng, bông tím đơm dày ken, vài cây đã có trái chín bói, chung điều nặng triểu, căng mộng đông đưa trong nắng sớm. Hương điều bản lãng trong xương sớm thật gần gũi, bình yên mà chân chất hiền hòa. Đứa nào cũng trầm trồ, mùa điều năm nay chắc trúng đậm. Còn chừng non nửa cây số nữa là đến nhà cô Năm. Dưới tán điều là một thảm hoa, ôi chào đẹp. Đẹp đến hút hồn. Cả bọn dừng xe. Hiền, Nga, Hương cùng đồng thanh, hoa ngũ sắc. Ờ, đúng rồi, hoa ngũ sắc. Cây cỏ dài, bình dị, chẳng có gì đặc biệt. Hoa ngũ sắc đứng một mình thì không thể gọi là đẹp được. Nhưng cả một đồng cỏ ngút mắt, cùng một màu xanh của lá non tơ, một màu trắng phơn phớt tím của bông. Thì thật không thể tin nổi tại sao lại đẹp đến vậy. Chạy vội vào nhà cô Năm, chào hỏi qua loa mấy câu, cả bọn chạy ra thảm cỏ chụp ảnh. Cô Năm thấy đám trẻ rộn ràng cũng đi theo. Cô bảo, có khoảng 10 nhà khu này nuôi cây cỏ này để chống sói mòn. Diệt sạch các loại cỏ khác nên dưới tán đều chỉ còn đồng nhất một thứ cỏ như mấy đứa thấy đó. Cây này còn dùng để gội đầu, tóc thơm và mượt, không gầu nha. Phòng tiếp lời, còn nghe nói cây này còn chữa được bệnh viêm xoang, viêm mũi nữa. Đúng không cô? Ờ, đúng đó con. Người ta vào vườn xin từng bao từng bao hoài à. Hiền Lôi cô năm cùng vào chụp ảnh, Thành và Linh trèo lên mấy cành điều thấp ngồi vắt vẻo. Hết lấy tán điều, hoa điều, quả điều làm hình nền đến nâng niu từng chùm hoa ngũ sắc. Na và Hương còn nằm xoài xuống đám cỏ, cười nói rộn cả khoảng đồi. Phải nói chưa bao giờ đi chụp ảnh vui và thích như vậy. Chiều, cô năm bận đi họp xóm. Chuẩn bị các cử người lo chống cháy dịp Tết và liên hoan cuối năm thì phải. Cả bọn tha thẩn ra vườn hái điều ăn. Đứa nào cũng tò mò sao cô năm đẹp vậy mà không thấy chồng con đâu. Ngôi nhà này của vợ chồng anh Sáng. Anh Sáng kêu cô năm bằng gì ruột. Kêu ba Hiền là cậu ba. Hiền bảo, cô năm mới về ở với anh Sáng ba năm nay thôi. Chuyện nhà cô năm thế nào cô không rành lắm. Vợ anh sáng tay cắp rổ khế có chén muối ớt bước tới bảo, chuyện gì năm nhà tôi ly kỳ lắm, mấy đứa có muốn nghe không? Chị Phương vợ anh sáng chưa kịp kể chuyện về cô năm thì má phong điện gọi về gấp. Bà phong bị lên cơn hen khó thở, nhập viện rồi. Các bạn về hết, Hiền chưa hoàn thành nhiệm vụ nên còn phải nán lại. Hiền nhờ anh chị nói giúp để cô năm về nhà chơi ba ngày Tết. Để cho anh em họ có dịp làm lành. Anh sáng bảo tại vì không nghe lời cậu ba nên cậu ba giận. Cậu ba nóng tính ai cũng biết còn dì năm thì ngang như cua. Nhưng dì năm tốt lắm. Trên đời này anh mới thấy một người duy nhất đó là dì năm của anh. Là cô năm yêu quý của Hiền. Năm 16 tuổi dì năm xin ngoại cho theo cậu ba. Là ba em đó vào kháng chiến. Ba em lúc đó đã làm cấp gì to to rồi. Đi họp hành suốt, dì năm phụ mấy chú, mấy cô, mấy anh mấy chị ở cứ. Vừa học chữ, vừa làm cấp dưỡng, dì năm làm tùm lung việc không tên. Khi thì liên lạc, khi thì phụ chăm sóc thương binh. Thủ trưởng của dì năm là ông Thưởng, bạn thân với cậu ba. Dì năm rất quý mến và kính trọng ông này. Ông Thưởng đã có vợ và con ở ngoài thị trấn. Sau một lần ông thưởng được chị gái nhắn về gấp để giải quyết chuyện gia đình, thấy ổng buồn hiu, cứ thở dài thường thường, đêm nào cũng ngồi đốt thuốc. Dì năm suối anh trai dò hỏi mới biết vợ ổng treo cổ tự tử vì bị tên đồn trưởng ngoài thị trấn Lam Nhục do cái tội có chồng lên rừng chống lại quốc gia. Vợ ông thưởng chết, để lại ba đứa con, đứa lớn mới 5 tuổi, đứa nhỏ còn chưa đầy tháng. Dì năm thương ổng quá. Ở trong cứ ma bụng dạ hướng về các con. Chị gái ông thưởng bị chồng cằn nhằn vì ôm một lúc ba cục nợ. Biểu kêu ổng về lo cho con ổng đi. Bày con mình lo chưa xong. Ốc còn chưa mang nổi mình ốc còn bày đặt. Nhìn ông thưởng gầy tọp đi vì thương con mà không biết xoay sở thế nào. Dì năm mới đặt vấn đề muốn chung tay cùng ông lo cho sáp nhỏ. Ổng cứ lần khân mãi. Phần thương dì năm là gái tơ. Phần sợ cái cảnh mẹ kế con chồng. Chuyện đến tai cậu ba. Cậu ba mắng gì năm, bộ điên hay sao mà lao đầu vào đám ấy. Chưa biết làm vợ đã làm mẹ một bầy con hả? Ông thưởng cũng không dám bước tới. Có ý lảng tránh gì năm. Lại có tin chị gái ông thưởng đi bán bánh ú dạo bị xe jeep Mỹ đụng chết. Hết chỗ bố víu, ông thưởng đành đưa ba con vào cứu. Ngày ngày dì Năm chăm sóc tụi nhỏ, thương tụi nó đứt ruột mà không biết làm sao. thấy dì Năm thật lòng ai cũng khuyên ổng nên bước tới, rồi đưa vợ con ra ngoài cho tụi nhỏ đi học. Sau 2 năm, hai người lên duyên chồng vợ, cậu ba cũng không phản đối nữa vì biết ông thưởng tốt bụng, thật thà và thương dì Năm thật bụng. Trước khi ra bắt đi học ông thưởng có tìm gặp cậu ba để gửi gắm dì năm nhưng hôm đó cậu ba sốt rét run cầm cập. Anh em không tâm sự được gì. Dượng năm chỉ kịp cởi cái áo trấn thủ mới tin đắp cho ông anh vợ rồi đi. Cái áo ấy đến giờ cậu ba vẫn mặc. Còn dì năm ở lại chăm lo cho tụi nhỏ học hành. Hòa bình lập lại. Cậu ba về thăm em gái. Vẫn thấy có ba đứa nhỏ. Hỏi bây không sanh thêm đứa nào à? Dì Năm thật thà nuôi ba đứa đủ mệt rồi Mà đâu phải nói sanh là sanh ngay cho được Mãi sau này mới biết Dì Năm đã xin thuốc của đồng bào dân tộc triệt sản trước rồi Dượng Năm biết chuyện nên mới hoảng hồn lo cưới dì Năm liền ổng không ngờ dì Năm hy sinh Muốn ông yên tâm sẽ không có cảnh con anh, con em Dì Năm một lòng thương ổng Gia đình gì năm sống hòa thuận đầm ấm hạnh phúc lắm. Dưỡng năm cưng chiều gì năm hết chỗ chê luôn. Vào mùa cỏ ngũ sắc trổ bông. Dưỡng năm ngày nào cũng tranh thủ lúc hết công việc cơ quan quơ hàng giỏ thứ cỏ dại có vị thơm thơm hăng hắc và sắc hoa tím tím trắng trắng đem về cho vợ nấu nước tắm, gội đầu. Chỉ cần thêm nắm xả, với dăm lá bưởi lá chanh nấu với hoa ngũ sắc là bất cứ loại mỹ phẩm hàng hiệu nào cũng phải chào thua. Vậy mà sau khi dưỡng năm mất, mấy đứa con mà dì luôn yêu quý và chăm sóc đã quậy tưng. Dì rầy thì nó bảo, bà không phải là mẹ của tôi. Cả ba đứa súng lại đòi dì bán đất chia cho tụi nó. Dì năm buồn, buồn quá bỏ lên chùa ở một thời gian. Mấy anh chị em kiếm biết mà không biết dì đi đâu. Khi biết dì vô chùa Bữ Thái ở, mọi người mới đi đón dì về. Dì về ở với vợ chồng anh từ dạo đó. Ba em cứ chửi gì điên, nếu có một đứa con do mình đẻ ra thì giờ đâu đến nổi. Chuyện đã vậy rồi, anh chị thương gì lắm. Để ít bữa anh chở gì ra nhà em chơi, dì thương cậu ba lắm. Hay kể chuyện ngày xưa mấy anh em đi tác đìa bắt cá, hay lạc lá mai chuẩn bị Tết. Thôi chết, nay 17 tháng chạp rồi, ra phụ anh lạc lá mai cái coi. Anh em tôi đang lụi hội lạc lá mai thì cô năm về Thấy anh em tôi vui vẻ Cô cũng nhào vô lạc chung Anh sáng mới nhắc tới cậu ba đã thấy cô năm rưng rưng Cô ngồi bệt xuống nền đất Thì tại ba con hiền không nói thương cậu xe ôm phong phanh chạy xe lạnh mà cởi cho mượn áo trấn thủ chứ bộ Cái áo ấy là kỹ vật mà Cô tưởng anh ba cho cậu xe ôm cái áo đó Rồi cô năm quay sang anh sáng Tết này gì ra nhà con hiền ăn Tết nha sáng. Anh em tôi nháy mắt nhìn nhau. Vui như mở cờ trong bụng. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà không phải tốn chút công sức nào. Một bóng người lùa đàn bò đi ngang qua vườn điều. Mùi hăng hắc của hoa ngũ sắc lan lan. Mùi chân chất. Bình dị như tình người nơi đây bao đời vẫn vậy. Tiếp theo chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng dành thời gian lắng nghe truyện ngắn câu trăng của tác giả Trần Huyền Trang. Bữa hậu sách ba lô về quê gặp lúc vợ chồng tình đang lúi húi cọ rửa ghe cá đã nhiều tháng nằm im sau nhà. cúng kiến bà cậu phù hộ cho một chuyến dông ghe ra ăn cá mùa nước tràn đồng được xuân sẻ. Nhiều năm rời quê, hậu vẫn không sao quên được cái không khí trộn rộn của bà con xứ mình mùa nước nổi. Cái mùa lên láng khắc nghiệt trong mắt những người xứ khác Chứ thiệt ra là mùa ăn nên làm ra của xứ này Dòng nước sau khi cuồn cuộn qua đại ngàn rồi cũng trở nên mềm mại Nhẹ nhàng hơn khi nhập vào cửu long. Dù thỉnh thoảng vẫn trào lên những cơn buồn bực còn âm ỉ đâu đó trong lòng Được cái, nó hào sản mang theo biết bao sản vật là hàng triệu con cá Cua, tôm, chảy tràn qua kênh rạch Chảy ra những cánh đồng bạc ngàn vừa trơ gốc rạ sau vụ lúa, chảy đến đâu là mở lòng ra đải đàn con người đến đó. Nhiều năm ngủ trong căn hộ cao tầng sang trọng trên thành phố, hậu vẫn nhớ cảm giác dập dềnh trên xuồng ba lá khi ba bơi xuồng, hai cha con thăm mé nước để nhắm chừng con nước mà mừng ăn. Sau khi ra trường, hậu bám trụ thành phố một phần vì công việc, một phần vì cuộc hôn nhân với cô vợ là người thành phố. Lần trở về này là ngoài dự tính. Anh còn biết đi đâu, khi đầu óc cũng chỉ là một vùng mênh mông loan loáng những phiền muộn như sóng nước dập dờn Hậu không ghé nhà ba má trước như mọi khi. Anh tấp vô nhà vợ chồng tình, thằng bạn thân từ hồi còn bị bỏm tắm sông. Tình chân hững khi thấy cái dáng dông dỗng cao thân quen của thằng bạn. Hai ống quần hậu sắn cao trên gối. Nhà tình, nước đã gần mép giường. Tình lội ra ngõ đón bạn, vừa mừng vừa ngạc nhiên quá đổi. Sao mà về thình lình vậy, cha nội? Nhớ bạn, được chưa? Hậu nháy mắt, mở ba lô lấy hộp bánh kẹo thơm phức đưa bạn. Cái này là quà cho sắp nhỏ nghen. Tình đỡ lấy hộp quà. Cảm ơn chú mày, nhưng... Hậu nhìn quanh. Thứ lo chòi nhất trong nhà tình là con chó nhỏ, không phải một đứa con nít nào. Tình Quýnh Quýu mời bạn vô ngồi đỡ trên bộ ván. Lành làm mấy ly trà đường, chế thêm phim cà phê đầy. Hậu đón ly trà đường từ tay cô, cảm ơn. Lâu rồi, thứ nước rạc miền Tây ít có dịp hiện diện trong căn hộ giữa Sài Gòn. Hậu mở lời, tôi đi ghe với hai vợ chồng vài bữa ngang. Tình tròn mắt, và khói thuốc, cười sặc, giỡn cha. Dân Sài Gòn rồi mà về đây lên đêm, đêm hôm ngoài sông sao chịu nổi. Lành đế thêm, giọng trêu đùa mà ngọt liệm. Rồi nửa đêm nửa hôm nhớ vợ ngang hông, đòi về thì vợ chồng em chở anh hổng đặn đâu nha anh hậu. Trời ơi, có phải như vợ chồng son đâu? Hậu buông thỏng câu đó, hai năm sau cưới. Những chuyến công tác kéo gót chân vợ anh khỏi nhà lâu hơn. Dường như cô ấy không quan tâm đến điều gì khác, ngoài công việc và tiền. Mới hôm kia, hậu bóng gió, phải chi nhà có đứa con. Vậy đó, mà vợ lại im thinh. Hai năm bên nhau mà dường như cô ấy không biết anh sợ nhất khoảng không thinh lặng này. Mọi thứ cứ đông cứng lại, tái tê. Thằng đàn ông nào chuẩn bị già đi mà không thèm một muộn con. Phải chi trong nhà hậu có tiếng một đứa con đít khuấy lên những xôn xao Chiếc ghe nhà tình là loại ghe nhỏ, hai con mắt cá được tình sơn phết lại ở đầu ghe. Mắt cá mở thao láo suốt ngày đêm, tình từ nhỏ đã thạo việc chài lưới. Nhà khó khăn, học giữa chừng là nghỉ, mùa lúa thì phụ ba gieo xả mấy công ruộng nhà, hết lúa thì đi chăn vịt, băng hết đồng làng qua tới đồng bạn. Khắp miệt tha la này đã in dấu chân tình, mùa nước nổi lại lật ghe lên, chùi rửa, sơn phết, cúng kiến, chất lên mớ lưới dày, cứ vậy dông ghe theo con nước mà đi. Ba người cho ghe đi dọc kinh vĩnh tế, xuôi ra mé sông hậu, nhập cùng đoàn ghe xuồng khác chất đầy chài lưới, dìu nhau xuôi dòng. Hai bên mé kinh, mấy vạt điên điển hực lên trong nắng chiều vàng rực. Tình tấp ghe vô bụi điên điển, lấy xào lùng sụp một hồi cũng túng được hai con chuột leo cây. Lành ngắt mấy chùm điên điển còn lúc xúc chưa nở hết. Dọc đường đi, cô chịu khó bước thêm mấy cọng bông súng trắng, vớt về lục bình ngắt ngó non. Vậy là được rổ rau ngon lành cho nồi canh chua. Sau một hồi cho ghe đứng nước, tình ngó ngang ngó dọc cũng tìm được hướng để neo ghe, thả lưới. Khi lưới đã nằm yên dưới dòng nước sâu chờ đón lỏng luồn cá đổ từ thượng nguồn về, cũng là lúc trăng non nhú qua khỏi đầu sào. Gió sông ùa tới hết chập này tới chập khác. Tình với hậu loay hoay quạt thang, thui lông chuột, làm món chuột nướng. Mấy ghe xuồng chung quanh cũng bắt đầu nhóm bếp. Tiếng nồi niêu đụng nhau, tiếng nói cười thăm hỏi nhau rộn rã mặt sông. Mâm cơm tối gọn nhẹ dọn ra đầu ghe. Tình lôi xị rượu đế gò đen ngâm chuối hột rừng để hai người làm vài ly dằn bụng cho ấm. Mớ rau hồi chiều nấu chua với mẻ, mấy con khô lóc, khô sặc chiên, ăn kèm xoài già bào sợi, ngon tê lưỡi. Gió mát trăng thanh, sông nước hữu tình, hai người bạn ngồi cùng chung rượu, bày mấy câu vọng cổ. Lâu rồi không nghe bạn hát, hậu như nổi gai ốc khi nghe giọng tình mềm như lụa tân châu mỗi khi xuống xề. Hậu cũng ca mấy câu tình anh bán chiếu Mà sao ca lần nào cũng không mùi mẫn Không sót lòng sót dạ được như tình Lành đã đi ngủ sớm Lấy sức khuya dậy cùng chồng kéo lưới Ngồi không cũng buồn Tình lấy cái cần câu máng bên hông ghe Cắm câu Trời càng về khuya Trăng càng sáng vằn vặt Ánh sáng loan khắp mặt sông Nước lờ đờ Đêm nay rằm Nước không cùng cuộn ầm ào như mấy mùa nước trước Tình nói chơi Hay con nước cũng biết hậu về mà dịu dàng chào đón Hậu cười nhẹ heo Nè, mày chưa kể tao nghe vụ đứa nhỏ Nó đâu? Tình ngửa mặt nốc chung rượu đánh óc một cái lắc đầu Không biết Có thể nó đang vui vẻ ở đâu đó Trong một xứ thần tiên nào đó Giọng tình trôi theo về lục bình ra xa. "Tao có lỗi với Lành nhiều lắm. Nếu tao biết cổ có vấn đề về sức khỏe, tao đâu có cầu con giữ vậy." Rồi đứa nhỏ cũng tượng hình, nhưng không kịp chào ba mẹ tiếng nào. Dư chấn của lần xảy thai đó khiến Lành nửa tỉnh nửa mê cả năm, có bận nửa đêm lang thang ngoài lộ, suýt bị xe cán. "Tao mà mất Lành thì coi như cuộc đời này bỏ." Thiệt, giờ đi đâu cũng có cặp có đôi, vậy là vui rồi, phải hông hậu. Hậu chưng hững, lâu rồi, anh ít liên lạc với tình, tình khều bạn, khê kha Mày về bất thình lình là tao biết có chuyện rồi, kể nghe. Hậu giả đò thăm chừng cần câu, vậy mà có cá đớp mồi thiệt. Hậu dựt cần, một con cá lớn bằng cùm tay bốn tan tách. Nhưng anh thoáng giật mình. Sau cú giật, nước dưới sông động mạnh, bầm nát ánh trăng lung linh. Tình không khỏi bật cười trước vẻ mặt tiếc nuối của bạn. Tình cắm lại cần câu. Muốn câu trăng hả? Đâu có dễ. Hai thằng ngồi đó, ngó trăng trên trời, trăng dưới sông, trăng đậu hờ trên vai, trăng treo đầu sào. Nếu mày không tiện nói Thì thôi he Quá nửa đêm Nước bắt đầu có những gợn sóng từ xa đẩy tới Tiếng xào khu mạn ghe bồn bột Đèn pin bật sáng các ghe Lành trở dậy Ra kéo mấy tấm gỗ qua một bên Để lộ khoang ghe chứa Mẻ lưới đầu tiên được kéo lên Một luồng cá linh rìa Linh ống Cá chốt mè vinh Lộn xộn Mẻ thứ hai kéo lên lúc quá nửa khuya, kéo xong mẻ này, tình cũng nhổ neo, quay ghe ngược về chợ gần đập tha la bán cho thương lái. Mấy ghe chung quanh cũng ăn cá no nê, cùng nhổ neo theo ghe tình. Hậu quay nhìn nước sông Duyền lên sau chân vịt, trăng mất hút giữa bốn bề sóng nước. Chợ âm phủ họp lúc 2 giờ sáng, ghe thương lái quay quần, rọi đèn chờ sẵn. Chỉ cần ghe chài lưới về, họ nhảy qua ghe, coi cá, tính toán giá cả rồi mua nguyên ghe. Cuộc ngã giá nhanh chóng. Chợ tan cũng là lúc nắng nở hướng đông, ghe xuồng quay đầu, chiếc về vĩnh tế, chiếc ngược tha la về nhà ngủ nghỉ, chờ đêm xuống lại ra sông. Lành đã lựa sẵn mớ cá mè vinh ngon, cá linh, cá chốt rộng riêng để dành cho hậu. Hậu không kịp mang thứ quà quê vợ chồng bạn gửi gắm. Tin tức về chuyến xe vợ anh đi công tác gặp nạn lan khắp các trang mạng. Đã có trường hợp thương vong. Cuộc gọi cho vợ anh chỉ vọng lại những âm thanh vô nghĩa. Hậu như chết lặng trên chuyến xe trở về Sài Gòn. Công ty hậu thua lỗ. Anh bị giảm việc. Thu nhập giảm. Đó cũng là một phần lý do cho những chuyến công tác. Làm việc miệt mài của vợ thêm vất vả Nhiều lần cô thở dài Hậu cảm giác tiếng thở như một sợi dây thích chặt lấy hầu họng mình Bóp nghẹt Rạng sáng Người ta thông báo anh đến bệnh viện X Bác sĩ nói vợ anh thoát chết là một điều kỳ diệu Tài xế ngủ gật Xe lật dưới chân đều Người ta lôi cô ấy ra trong đống hỗn độn Điện thoại cô bể nát Hậu run rẩy cầm tay vợ Mặt cô sưng nề Người đầy vết xước Bây giờ Thứ anh cần nhất là vợ Chỉ cần vợ bình an Rồi vợ chồng làm gì cũng có đôi Là đủ Hậu nhớ đến tình Nhớ giọng ca mùi của cậu bạn Giờ thì anh biết sao bạn ca hay đến vậy Có những nỗi đau không thể nói bằng lời Tình mất con Cũng suýt mất luôn vợ Cũng như tình, bây giờ đứng trên bờ vực mất mát, hậu mới nhận ra thứ quý giá nhất bên mình. Đêm nay cũng có trăng, hậu lại nhớ ánh trăng hôm trước, giữa đồng bằng. Tình nói trăng đẹp thiệt, nhưng mình sẽ không bao giờ câu được trăng. Phải chăng, những thứ vẹn tròn cũng chỉ rõ ràng trong mộng ước. Anh nhớ cú giật cần câu, còn cá quẩy, và ánh trăng loãn ra dưới sóng nước đêm nào. Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình đọc truyện đêm khuya xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn bà sáu của tác giả Kim Dung. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bà sáu, giờ bà ở đâu mà dạo này không thấy bà đi chợ nữa hen? Tiếng chị nhạn hỏi vọng từ sau lưng bà sáu tới. Bà vì già nên lãng tai nên cứ thế bước về phía trước. Chị nhạn là hàng xóm của bà khi bà còn ở xóm trên. Chị nhạn chạy nhanh tới đi cạnh bà rồi lặp lại câu hỏi thật to lần nữa. Tao giờ ở với con cháu con của ông anh tao ngoài kia. Từ chỉ ngoài kia của bà là nơi xa hơn nơi bà từng sống. Đó là gần nhà chị nhạn Hai người đứng nói chuyện ngay bên vệ đường. Cái nắng buổi sáng nhẹ nhẹ rót lên chiếc nón của bà xấu. Bà kéo nhẹ chiếc nón để che bớt ánh nắng đầu ngày chiếu thẳng vào mặt. Ủa rồi con cháu bà đâu mà giờ bà lại ở vậy? Tuổi nó đi làm ăn ở xa rồi mày ơi, tao ở đây cũng được rồi có làm sao đâu. Còn gia đình anh hai xỉn đâu? Sao bà không ở chung với ảnh? Chứ thui thủi ở với cháu mà lại là con của anh trai thì cũng không bằng con ruột của mình bà ơi. Ừ thì, là, mà mày đang đi chợ hả? Bà Sáu đánh trống lãng qua chuyện khác để không phải trả lời câu hỏi của chị Nhạn Dạ, bà Sáu lên xe con chở ra chợ luôn nè Bà có một người con trai, mọi người hay gọi là hai xỉn Bởi trong 30 ngày của một tháng thì cái ngày hắn tỉnh táo chỉ tính trên đầu ngón tay thôi Và một cô con gái, mọi người hay gọi là út lụa Cả hai đều có gia đình và có con cái hết cả rồi Hai xỉn có tận năm đứa con gái Đây trở thành lý do mà hắn hay uống rượu rồi la lối ung um sùng Hắn muốn có con trai Nhưng có cố gắng thế nào cũng lọt ra ngủ long công chúa như này Mỗi lần rượu vào Hắn lại nhớ đến cái mong muốn có đứa con trai của bản thân chưa đáp ứng được Thế hai xỉn lại lôi vợ ra đánh Đánh vợ chưa mệt Hắn lại lôi mấy đứa con gái ra chửi Ngày nào hắn cũng la lối Chửi bới tới tận khuya lắc khuya lơ Khi người lã mệt mới chịu thôi mà đi ngủ Xóm duyên biết tính hắn Nên cũng chẳng ai còn can ngăn mỗi khi hắn đánh đập vợ con Vì họ có qua can ngăn thì hắn chửi luôn cả gia đình họ Thế nên đèn nhà ai nhà nấy sáng Mỗi lần hắn quậy Vợ con hắn chịu không nổi thì chạy qua nhà bà xấu Rồi dẫn bà qua can ngăn Cái cuộc sống rượu chè say xỉn của người con trai làm bà xấu chả ngày tháng nào được sống yên bình. Bà đã ngoài 70 rồi. Giấc ngủ nào của bà cũng bị hắn làm gian dở. Khi men say làm chủ con người của hắn rồi thì hắn chả còn xem ai ra gì. Hắn chửi vợ con mình xong lại quơ qua chửi cả bà xấu. Hắn chửi càng chửi quấy. Có lần hắn đang trong cơn thịnh nộ Vợ hắn không còn những nhịn được mà chửi lại hắn. Cô vợ to tiếng lắm. Như bao sự uất ức kìm nén bao lâu nay trực trào, dâng từ đáy lòng, làm cô thốt ra những lời mà trước giờ cô chưa từng nói. Rồi cô chạy cùng làng khắp xóm bêu réo chồng mình. Như muốn giải tỏa sự uất hận bấy lâu, cả xóm bị gia đình hai xỉn làm náo loạn. Bà Sáu vừa mới đóng cửa, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Thì hay được chuyện mà vợ chồng nhà hắn vừa vội cái đèn pin trên bàn để chạy qua xem thế nào Bà Sáu vừa qua Khi nghe tiếng bước chân bước vào nhà Hắn từ trong nhà chạy sọc ra Không cần xem là ai Mà thụi hẳn một nắm đấm rõ mạnh của sức đàn ông vào mặt bà Sáu Vì hắn tưởng rằng Cô vợ đã trở về sau khi ta lối khắp xóm khắp làng Bà Sáu choáng váng mặt mày Trời đã tối càng thêm tối hơn trước mắt bà. Mấy đứa cháu gái vội đưa bà về nhà. Sáng hôm sau, cái chỗ bị đánh đó sưng tấy và bầm tím lên, làm mắt của bà chả mở ra được nữa. Chuyện đêm đó, rồi cũng nhanh chóng lan khắp cả xóm đều biết, rồi lan ra tận cái chợ của cái xã này. Như một thói quen, sáng nào bà sáu cũng đi chợ. Sáng hôm nay, Vừa tới chợ ai cũng vờ như không biết, hỏi bà bị sao mà mặt mũi sưng hết thế kia. Bà cười trừ rồi nói, tối tôi đi vệ sinh không cẩn thận mà té đập cái mặt vào cái cửa, nên sưng vậy chứ không có gì đâu. Mọi người bước xúc thay cho bà, thế mà bà lại bao che cho đứa con nghịch tính trái nết của mình. Cô hàng thịt là người hay trò chuyện với bà xấu nhất vì ở gần nhà bà. Cô hỏi nhỏ khi bà ghé qua hàng của cô, sao bà không nói là thằng con trời đánh của bà làm bà bị như vậy, chứ giấu giếm làm gì không biết nữa. Nói cô nghe, chuyện có hay ho gì đâu mà kể, với thằng con của tôi nó say xỉn vào là vậy, chứ tính nó lành lắm. Nó có cố tình làm tôi bị như này đâu, bà xấu lại cố giải thích để cô hàng thịt thông cảm cho cậu con trai của mình. Người con trai qua ngày hôm sau, biết mình đã làm mẹ mình như vậy cũng chả có lời hỏi thăm hay xin lỗi gì. Hắn có qua nhà bà, nhưng tới ngồi chốc lát rồi lại đi. Hắn ngồi im lặng ngay cửa ra vào, nhìn ra ngoài sân với ánh mặt xa xăm, vô thức, chả nói năng gì. Một lát sau, hắn nhổm mông ngồi dậy rồi đi về. Hắn đi như một thói quen mỗi ngày. Đi tới nhà của những tay bợm nhậu trong xóm. Cái xóm bé tí, đa phần là dân cày cấy ban ngày đàn ông thanh niên ra ruộng cày bừa hết. Chỉ có mấy ông đàn ông nhà không có đất đai, ruộng vườn vì chưa tới mùa vụ, nên rảnh mà ở nhà chè chén cùng thằng hai con bà sáu. Phần bà thì sợ đêm qua hắn vì say quá không ăn gì nên nấu bát cháo mang qua nhà, nhưng hắn chưa về. Lúc nào cũng vậy. Sau mỗi đêm làm mất trật tự xóm giềng thì sáng hôm sau hắn lại đi tìm men say. Và bà xấu thì cứ nấu cháo mang qua nhà để hắn ăn. Bà lo hắn rượu chè quá mức, rồi không chịu ăn lại đổ bệnh. Nên ngày nào cũng nấu cái này cái kia mang qua nhà cho hắn. Nhưng có lần nào hắn chịu ăn những món bà nấu đâu. Hôm nọ bà qua đúng lúc hắn vừa tỉnh dậy, bà trộn vui trong lòng. Má con nấu tô cháo thịt bằm, mày ăn cho nóng nè. Bà mang về đi tôi không có ăn đâu, nấu làm gì không biết nữa. Hai xỉn trả lời gắt gỏng. Bậy, mày cả đêm có ăn gì đâu, cứ vậy đâu bao tử có mà chết nghe con. Bà nói mặt bà, hai xỉn bước chân xuống giường rồi đi ra sau nhà. Bà xấu thương hai xỉn nhất nhà vì anh hai giống người chồng quá cố của bà lắm. Ngày đó, bà làm vợ ông vào những năm xuân thì mơn mởn Năm đó, bà tròn 23 tuổi Cái thời loạn lạc ông có mấy khi ở nhà lâu được với bà đâu Khi hai xỉn ra đời thì ông lại phải đi làm nhiệm vụ Vài tháng sau ông về thì hai xỉn đã biết đi chập chững Rồi hai xỉn cũng có em là cô út Lụa bây giờ Khi út Lụa được 4 tháng thì bà Sáu hay tin ông tử nạn Lúc nghe tin xét đánh này, bà Sáu chả rơi một giọt nước mắt nào. Bà đứng lặng người một hồi, rồi hỏi người báo tin là hiện giờ sát của ông nhà đang ở đâu, làm ơn dẫn bà đi nhận sát chồng bà nhanh với. Lò chôn cất cho ông xong cũng là năm bà tròn 26 tuổi. Mọi chuyện đâu vào đó rồi thì nỗi đau mất chồng mới trỗi dậy mà dày vò bà mỗi đêm. Đêm nào bà Sáu cũng khóc rấm rứt một mình khi hai con đã say giấc. Người em của bà kể lại, thời gian đó bà mạnh mẽ lắm nhưng đêm nào cũng khóc. Thời gian qua đi và bà cứ ở vậy nuôi hai xỉn và út lụa, cho đến khi cả hai thành gia lập thất mà chưa hề có ý định đi bước nữa cho bản thân. Bà nghĩ, đời bà chỉ yêu mỗi ông. Khi ông mất, tình yêu của ông cũng mất dần theo thời gian. Nhưng tình yêu của bà dành cho ông thì mãi mãi Khi nào bà mất thì tình yêu này bà cũng sẽ mang theo Nếu bước thêm bước nữa Người sau không thương hai con của bà Thì vô tình chính bà làm hai con khổ Thì liệu rằng tình yêu của ông ngày ấy dành cho bà Có còn xứng nữa chăng Và bà cũng không muốn thấy cảnh con bà bị cha dượng vì không thương mà đánh đập Từ dạo đó mà bà Sáu vừa làm mẹ vừa làm cha của hai xỉn và út lụa. Bà Sáu có cái quán tạp hóa hàng ngày buôn bán đồng ra đồng vào cho vui. Nhà bà thì gần nhà cô út lụa hơn. Cô con gái hay chạy qua chạy lại khi bà đau ốm này kia. Còn nhà người con trai với nhà bà thì xa hơn cách cũng chục căn nhà. Trong hai đứa con, bà luôn dành tình cảm nhiều hơn cho hai xỉn. Do vậy... Mà bà thương luôn năm đứa con gái của hắn. Đi chợ mua cái bánh cái kẹo gì bà cũng để dành cho mấy đứa cháu nội. Nếu tụi nó không qua nhà bà, thì tối bà sẽ mang sang nhà cho chúng nó. Hôm nào nấu chè bà cũng mang sang cho tụi nó. Mấy đứa cháu ngoại có xin để được ăn thì bà cũng cho nhưng phần ít hơn. Còn phần nhiều, phần ngon bà đã dành cho cháu nội yêu quý rồi. Mỗi khi mấy đứa cháu ngoại đòi quà bánh khi bà đi chợ về thì bà hay nói đùa rằng cháu nội không vội mà thương, cháu ngoại như chó chạy ngoài đường. Mấy đứa cháu ngoại hồi đó còn nhỏ nghe xong chả hiểu gì, rồi thì vẫn cứ vòi cho bằng được quà vặt thôi. Xin được thì chúng nó cười hề hề ngồi ăn ngon lành. Nói về cô Út lụa con bà xấu, gia đình cô cũng chả mấy khá giả gì. Nhà cũng không có mảnh đất cắm dùi. Tới vụ mùa thì đi cắt lúa, hái đậu cho mấy nhà khác trong xóm. Cái xóm nông nghiệp, hể nhà nào có ruộng vườn thì khỏi lo đói, còn nhà nào không có thì cứ làm thuê ăn qua ngày. Mùa chưa tới thì đi làm chuyện lạc vặt này kia nên cũng không dư giả gì. Chồng của út Lụa không biết bất mãn với bà xấu chuyện gì, mà có vẻ không hợp với bà. Nên chả mấy khi hai người nói chuyện, anh này còn có cái tính mê tín dị đoan. Cứ bảo với út Lụa là tuổi của mấy đứa con không hợp với tuổi bà ngoại, nên tuổi nó cứ hay bệnh này kia. Rồi do vậy mà nhà không làm ăn gì được nốt. Anh chồng út Lụa nào biết trẻ nhỏ sức đề kháng yếu thì hay bệnh vặt thôi. Chứ mỗi lần sắp nhỏ bệnh là anh lại đổ lỗi là do ở gần nhà bà xấu nên vậy. Chồng út Lụa không chỉ mê tín mà còn rất cố chấp và cực đoan. Có lần anh với bà xấu cãi nhau. Chuyện cũng xảy ra lâu rồi nên cũng không rõ là hai người cãi nhau vì chuyện gì nữa. Nhưng cả hai cãi dữ dội lắm. Sau đó, anh còn cấm mấy đứa nhỏ không qua lại nhà bà Sáu. Mấy đứa nhỏ thì chả hiểu chuyện gì của người lớn. Anh cấm thì cấm còn tụi nó vẫn cứ lén chạy qua nhà bà chơi mỗi tối. Xóm có mấy cái nhà đâu, tụi nhỏ không qua nhà bà Sáu chơi thì chơi ở đâu nữa. Úc lụa thì cứ nhẫn nhịn chồng vì không muốn gia đình xào xáo làm chuyện bàn tán của xóm. Nên cứ im lặng chịu đựng. Và cô càng không muốn gia đình cô giống như gia đình anh cô, hai xỉn. Nhịn để được êm ấm ngày nào thì hay ngày đó. Và ba đứa con của cô không muốn ba mẹ nó cứ cãi ngày suốt ngày. Cô nhịn thì chỉ mình cô khổ nhưng nếu cô cãi lại chồng thì lúc đó gia đình cô khổ. Có vui vẻ gì đâu. Tính tới nay cũng đã hơn 6 năm, bà Sáu không gần con gần cháu thường xuyên. 6 năm trước, gia đình út lụa vì ở cái xóm này cứ bán mặt cho đất bán lưng cho trời mãi, mà sức thì không còn nhiều còn tiền thì chả thấy đâu. Do vậy, mà cả gia đình bán nhà khăn gói để lên thị thành sống. Cũng vì muốn ba đứa nhỏ có chỗ học tốt hơn, và tiếp thu cái mới nhanh hơn. Thế là cả gia đình bỏ xóm nghèo này mà đi Năm đầu tiên vì chưa ổn định được cuộc sống ở chốn thị thành Mà gia đình cô út lụa về thăm bà sáu có giam ba lần trong năm thôi Năm thứ hai cuộc sống chật vật hơn nhiều Mấy đứa con thì tuổi ăn tuổi học Chi tiêu phải tích góp nên số lần về thăm bà sáu cũng giảm bớt Đến năm thứ ba Những lần về thăm bà sáu Bàn tay năm ngón mà đếm không hết được Rồi mấy năm nay cũng chả thấy gia đình cô út Lụa về thăm bà nữa. Nghe đâu, cô út Lụa cũng cực khổ làm để đủ sống ở chốn thị thành. Nên đời sống tăng tiện mà mỗi lần về quê là mỗi lần tiền xe tiền này tiền kia chiếm nhiều quá. Từ ngày gia đình cô út Lụa đi, bà Sáu cũng bán nhà qua sống chung với gia đình hai xỉn. Vì bà tuổi đã lớn ở một mình lỡ có bề gì thì không ai hay. Nên ngày đi, Cô út Lụa nói bà cứ qua nhà anh hai xỉn mà ở. Bên đó dù gì cũng có mấy đứa cháu gái, rồi vợ anh hai, rồi có gì thì gọi cho cô út Lụa chạy về. Mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Thời gian đầu bà sống chung với gia đình hai xỉn có vẻ êm đềm, nhưng số ngày bà ở chung, tính bằng tháng bằng năm thì con cháu cũng bắt đầu trái ý trái nét. Mấy đứa cháu nội yêu quý của bà bắt đầu có thái độ khó chịu với bà. Còn cô con dâu thì mặt nặng mày nhẹ mỗi khi đi làm về. Hai xỉn thì vẫn cứ say xỉn đều đặn mỗi ngày. Có biết quan tâm gì tới ai thế nào đâu. Ngay cả khi tỉnh, hai xỉn cũng không coi mẹ mình ra gì thì khi men rượu vào còn nể nang ai được. Bà sáu sống với gia đình hai xỉn chẳng ngày nào được yên. Đêm thì hai xỉn la hét. Ngày thì mấy đứa cháu tỏ thái độ bực dọc với bà. Nhà thì bà cũng bán mất có còn chỗ nào nữa đâu mà đi à bà sáu nhớ ra là bà còn có ông anh trai ở xóm dưới hôm nọ bà sáu vì không muốn làm con cháu bực bội thêm mà quyết định khăn gói rời đi mấy hôm trước bà có nói chuyện này với hai xỉn nhưng hắn chả quan tâm những gì bà nói hắn vùng dậy chải chuốt tóc tai rồi lại xách chiếc xe cúp lượn quanh xóm thế là bà xuống nhà ông anh tá túc Bà ở mấy ngày lại nghĩ, sợ bà con xóm giềng nói không tốt cho hai xỉn rằng sao bỏ mẹ đi ở tùm lung nhà người khác rồi mang tiếng cho hai xỉn. Mà y như rằng cái điều bà nghĩ nó trở thành sự thật đấy thôi. Lời thiên hạ đồn đại lan nhanh như gió thổi. Lời đồn bay tới tai hai xỉn. Hôm đó mang trong người men say, hai xỉn tức tốc phi xe xuống nhà ông anh bà sáu để tìm bà. Hắn chạy xe sọc vào sân nhà. Gạt cái trống. Hắn lớn tiếng hỏi. Bà xấu đâu rồi? Bà từ trong nhà vội vàng chạy ra. Tưởng là hai xỉn rước bà về ở lại. Thằng hai hả? Bày xuống hồi nào đó? Không có hai ba gì ở đây hết. Bà ở đâu thì ở? Sao để thiên hạ đồn tôi không nuôi nổi rồi đuổi bà đi? Để bà ở nhà người khác hả? Hai xỉn sừng sổ đứng nói. Trời ơi! Má có làm gì đâu. Bây từ từ. Họ nói gì kệ họ bay để bụng làm gì? Để mai má đi chợ nói cho họ biết là má tự đi chứ không phải bay đuổi gì tao. Bay yên tâm chưa? Về nhà nghỉ ngơi đi, xỉn rồi mà còn chạy xe hà Bà xấu ân cần giải thích. Bà nói rồi đó, đừng để tôi mang tiếng ác à. Nói đoạn hai xỉn bước ra xe và phóng về. Hai xỉn nào biết được, từ ngày bà xấu bỏ đi, nhưng ngày nào bà cũng ghé lên nhà xem hắn thế nào, rồi âm thầm đi. Bà lo hắn uống say nằm ngủ không chăn chiếu mà trúng gió. Nên bà dù không ở chung nhà, nhưng ngày nào cũng ghé qua thì mới yên tâm được. Sau hôm đó, bà lại sợ lời thiên hạ đồn xấu cho hai xỉn nên bà lại dọn đi ra ở chung với đứa cháu gái là con của ông anh bà. Nhà cô cháu khá xa nhà hai xỉn. Điều này làm bà yên tâm hơn. Hai xỉn dù đối xử có tệ với bà ra sao thì bà cũng không để bụng. Bà cứ cho rằng đó là do men rượu làm con bà ra như vậy. Có trách thì trách rượu vào thôi. Dạo trước, Út Lụa có đón bà vào thị thành chơi. Ở được dăm ba hôm bà lại nặng nề đòi về cho bằng được. Bà bảo với cô Út Lụa Mai mày đón xe cho má về, về xem anh mày mấy hôm nay ra sao rồi. Ăn uống gì được không, chứ tao ở trong này nóng ruột nóng gan quá. Thế là qua ngay hôm sau bà về, nhưng không về thẳng nhà cô cháu, mà bà nói bác tài cho dừng ngay nhà hai xỉn. Xe dừng, bà bước vội vào nhà nhưng hai xỉn chả có ở nhà. Thế là bà thả bộ về. Chuỗi ngày của bà xấu vẫn cứ lặp đi lặp lại như vậy Nhưng tình thương của bà dành cho đứa con trai nghịch tử này mỗi ngày một nhiều hơn Bà còn lo Khi bà không còn thì ai sẽ coi sóc hắn Hắn cứ say xỉn không ăn uống thì đâu bao tử rồi ai lo cho hắn đây Bà cứ canh cánh nỗi lo mỗi ngày qua đi Bà dành cả tuổi xuân để lo cho con cái Và cả những ngày xế chiều để nhọc lòng bên con Thế mà con bà nào hiểu, nào biết, nào hay. Mỗi ngày qua đi, mặt trời rồi sẽ có mặt trăng thay thế nhưng mẹ thì mãi mãi không một ai có thể thay thế được cả.